Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thế tháng dài bản tanh vạn toàn quốc Ông Lai đóng cửa lại cái phòng Và có lẽ đó cũng là âm thanh Sẽ lọc lại nhiều lần sau đó Và rồi chuyện vui cũng đến Khi nhận ra mình có thai với ông Lai Cô gái trẻ đắp về nhà sinh ba mẹ chuyện đám cưới Nhà cô gái là một nhà giàu có Cha mẹ cô là chủ một công ty thời trang khá lớn Đám cưới được tổ chức linh đỉnh, sang trọng Dưới sự chứng kiến của quan viên hai họ Cô gái vô cùng hạnh phúc khi được cưới ông Lai Còn về phần ông Ông cũng không ngờ một ngày Mình lại cưới được một cô gái trẻ đẹp Và giàu có như thế Từ ngày có vợ Ông Lai như đổi đời Không chỉ có công việc ổn định Là chiếc ghế giám đốc điều hành công ty Ông còn rất tự hào về người vợ xinh đẹp của mình Càng lúc ông càng yêu thương vợ nhiều hơn Công việc của ông không hiểu vì lý do xỉnh mà thành công rực rỡ, chẳng mấy chốc ông đã đưa công ty phát triển vượt bậc, trở thành một tập đoàn vững mạnh. Chức ghế chủ tịch tập đoàn cũng thuộc về ông từ đó. Một ngày nọ, khi đang dẫn vợ dạo phố, ông tình cờ gặp một cô gái xinh đẹp sexy trên hè phố. Với bản tính mê gái của mình, ông chót nhìn trộm cô gái và bị vợ phát hiện. Và ông lập tức kéo người ông, nhưng vì cô gái kia quá hấp dẫn nên ông không để ý. Thế là sau khi lướt ngang qua, ông bị vợ mắng một trận và giận vài ngày. Tuy nhiên trận đó là chưa đủ để kiềm hãm con thú bên trong người đàn ông lại. Khi phát hiện ra cô gái đó là người làm trong công ty, lập tức ông mời cô về làm thư ký và mối tình vụng trộm bắt đầu từ đó. Trong một lần ân ái với cô thư ký xinh đẹp, ông vô tình để vợ phát hiện. Cô chạy tới công ty bắt tại trận đùi giàn phu dâm phụ. Quá kích động trước cảnh tượng đó, người vợ lao vào lãnh ông Lai túng tấp. Ông không biết làm gì ngoài né tránh, nhưng khi thấy vợ quá kích động, ông cố ôm vợ lại. Cô vợ vẫy vùng, khiến ông chợt chân tái ngựa ra sau. Một tiếng động mạnh phát ra. Đầu của cô vợ bị đâm vào chân bàn phía sau, khiến cô tự vong tại chỗ. Nếu con trong bụng còn quá nhỏ, thì cũng đi theo người mẹ. Kể tới đây, ông Lai ôm đầu hối hận về những việc làm của mình. Sếp công hỏi ông về người bán cuốn sách đó là ai. Ông trả lời rằng sau khi vợ mất, ông đã quay về nhà cũ để tìm cuốn sách kia vì nghĩ nó là nguyên nhân. Sau đó ông đem cuốn sách ra tiệm gặp người đã bán cho mình nhưng không thấy ông lão bí ẩn kia đâu cả. Sau đó ông đã nghĩ cách lừa cô sinh viên để thoát khỏi lời nguyền. Đó là tất cả những gì ông biết. Sếp công đứng dậy cầm tập tài liệu ghi chú mà sếp đã ghi lại. Sếp bảo mình sẽ điều tra rõ vụ này. Hiện tại ông Lai vứt vài điều trách nhiệm cho tội ngộ sát và sử dụng trái phép tà thuật. Sếp công mỉm thản rời khỏi phòng với lời nhắc nhở rằng: "Đừng bao giờ để bất ngọt một chiếc mắt che giấu cảm mới sau lưng." Ông Lai nghẹn lời, từng dòng nước mắt chảy dài. Ông mếu máo bảo: "Đây là việc khiến ông hối hận cả đời." Vì không tài sản nào có thể đánh đổi lấy người ông yêu thương nhất. Sếp công quay lại phòng điều tra để làm việc với Long Tỉnh và Điền Đô. Điển có vẻ ngạc nhiên khi biết chuyện, ông Lai chủ tịch cũng chẳng qua lời nguyện đó. Thẩm Tế Long châm điếu thuốc bạc, vậy là ông lão kia mới chính xác là người họ cần tìm. Thẩm Tế Long đã nghe về chuyện một ông lão đi bán những cuốn sách kỳ lạ vào mấy chục năm trước. Theo giả thuyết của Long Tỉnh, ông lão đó chính là một tu sĩ cổ thần. Theo phái nghịch đạo, ông ta đã dùng các dao thể để kéo dài tuổi thọ của mình, rồi dụ dỗ người khác sử dụng cuốn sách nhằm chuyển lời nguyện từ bản thân sang người đó. Bằng cách này, ông ta có thể sống đến cả ngàn tuổi, thậm chí bất tử cũng không thành vấn đề. Cả đội BCS lập tức lĩnh được đi truy bắt ông lão kia. Thập công công lưu đã ban lệnh truy ná, cũng như trao thưởng lớn cho ai bắt được lão ta. Chiến được đi, cả đội lại tiếp tục thảo luận. Khác với Niệm Du, Thất Tử Long và Sếp Công dường như hiểu biết nhiều về chuyện này. Điền đã biết sơ sơ về ông lão đó, nhưng cậu không hiểu tại sao có lúc gọi là tà nhân, có lúc lại gọi là tu sĩ kiều thần. Thất Tử Long ôn tồn giải thích, nói một cách dễ hiểu nhất trong đại bộ Phật loài người, có tồn tại những số lượng rất ít đặc biệt có khả năng phi thường được gọi là kỳ nhân. Các kỳ nhân khi nhận thức được khả năng của mình thường dễ bị tha hóa, trở thành tay sai của quỷ dữ, họ được gọi là tà nhân. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net